ngất lịm đi. Vì ông thấy có một cái đầu đen tóc dài xõa đang nổi lềnh bềnh trên mặt giếng. Thấy ông phú hộ ngất lịm đi bên cái giếng, tiên hầu mới chạy lại đỡ dậy. Có một tiên nhỏ vào giếng cũng tái mặt đi. Hắn liền lẩm bẩm: "Nạ thật. Lúc nãy lấy xào mò dưới thì không thấy gì, mà tại sao bây giờ cái xác lại nổi lên thế kia?"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 nhìn xuống giếng và mọi thứ bình yên trở lại. Đứng đó nhìn xuống cái đáy giếng đen thâm thẳm hồi lâu, nghĩ rằng do quá mệt mỏi mà nghe nhầm chăng, cuối cùng ông quay đầu đi lại về phía công trường. Thế nhưng ngay khi người thương gia này bước được mấy bước, chợt ông ta dừng mình khi nghe một tiếng nói, tiếng nói của người con gái vọng ra từ đáy giếng. "Lạnh, lạnh quá."